Các bạn đang nghe chuyện Chọc tới chủ tịch tổng tài Của tác giả Thác bà Thụy Thụy Chuyện được đăng trên website Chuyện.mốtvn.com Chương 31 Liên tục hô liền mấy chục lần Hai chữ tấn dương Đồng thiên ái đỏ mặt nhìn hắn Hắn nguyên bản có chút đắc ý Biểu tình trên mặt hắn Ẩn lấp tia bí hiểm Nên tươi cười dương lên ở khóe miệng tần tấn dương cúi đầu lại uống thêm một ngụm rượu tay nắm chân ly thân hình cao ngất ngả về phía sau cái bàn cứ như vậy nhìn cô nhìn trầm chầm, chầm cô một lúc lâu đột nhiên mặt đi vẻ trầm tĩnh hắn lộ ra một nụ cười vừa lòng sau đó đứng thẳng dậy bước tới ngươi đừng nại đây đồng thiên ái thấy hắn từng bước một tới gần có chút kích động hết to Tần tấn dương tuy vậy Vẫn không có dừng bước Khuấy miệng duy trì nét cười Như cụ hướng về phía cô Nguy hiểm Đồng thiên á trong đầu hiện lên hai chữ này Nam nhân trước mắt Giống như một con sư tử Hùng dụng vừa tình ngủ Cả người toát ra khí thế bức người Nhìn thân hình cao lớn của hắn Càng ngày càng gần Khuôn mặt anh Tuấn Cũng phóng đại ở đồng tử Đồng Thiên Ái trên trán toán mồ hôi, không khỏi lùi về phía sau hai bước, xoay người định chạy. "Đồng tiểu thư, không phải ngươi tới tìm ta có chuyện muốn nói gì đó sao?" "Chuyện gì còn chưa nói, như thế nào hiện tại lại muốn rời đi?" Ác ma phía sau kịp thời lên tiếng. Lời nói của hắn như một chậu nước lạnh dội lên đầu Đồng Thiên Ái, sau đó lan tràn tới toàn thân là hừng hực thiêu đốt hỏa diễm. Đồng Thiên Ái cô nên xuống ý muốn rời đi, người đầy ngập tức giận. Cô chậm rãi xoay người, ngẩng đầu nhìn nam nhân cao hơn mét 1,8 trước mắt, đôi mắt to trong suốt chống lại ánh mắt của hắn. Ta không muốn tiếp tục quanh co lòng vòng, nói đi, người rốt cuộc muốn thế nào? Tần Tần Dương không có lập tức trả lời câu hỏi của cô cố ý hỏi lại, ngươi nói gì vậy? Ánh mắt hắn không hề chê lấp, đem mọi biến đổi của cô thu vào đáy mắt. Đồng thiên ái đứng ở trước người hắn, cảm giác bản thân tựa như một chú sơn dương, chuẩn bị bị ăn thịt. Ở đáy mắt của hắn, cô nhìn thấy bộ dáng khiếp đảm của mình. Cô cúi đầu, không muốn nhìn thấy bản thân đang uất ức dưới ánh mắt của hắn. Mama, hy sinh một chút vậy, vì cuộc sống an ổn của các em nhỏ ở cô nhi viện, người sẽ không trách con, đúng không? Nhắm mắt lại, thống nhất tư tưởng, lại mở mắt ra, cô khôi phục bản chất kiên cường như trước, ngừng đầu nhìn hắn, chấn định nói, ta đồng ý. Hả? không biết đồng tiểu thư đồng ý cái gì, tần tấn dương không nhịn được muốn tiếp tục trêu đùa cô, đồng thiên ái hai tay cầm lấy góc áo t-shirt vò nhanh thành một nắm, căm giận nói: ta nói ta đồng ý làm nữ nhân của ngươi, ngươi vừa lòng chưa? tần đại tổng giám đốc, tần tấn dương ánh mắt sắc bén xem kỹ cô, khuôn mặt anh tuấn lấy ra lụ cười dụ hoặc lòng người. Hắn hơi hơi không người, nhìn tiểu nữ nhân trước mắt. Nữ nhân của ta cho tới bây giờ đều cam tâm tình nguyện. Vì cái gì ngươi làm cho ta cảm thấy ngươi đang rất miệng cưỡng. Ngươi! Đồng thiên ái phun ra một ngụm lạnh khí. Tần tấn dương ta là cam tâm tình nguyện. Những người này tuyệt đối là lời nói dối. Tần Tấn Dương đem ly rượu dơ lên ở trước mặt cô, nhẹ nhàng, lắc nhẹ. Là thật sao? Dùng hành động thực tế để chứng minh xem. Hết chương 31. Chương 32. Đồng thiên ái liếc mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt di chuyển tới ly rượu ở trước mặt cô. Tên nam nhân biến thái này, rốt cuộc đang nói cái gì? Dùng hành động thực tế để chứng minh chứng minh như thế nào đây? chẳng lẽ bắt cô đem đi rượu này uống hết sao? làm sao bây giờ cô chưa bao giờ chạm vào một giọt rượu, chẳng lẽ lần này phải phá lệ sao? hả? làm sao vậy? đây là cam tâm tình nguyện của ngươi sao? tần tấn dương hai mắt hội tụ hào quang, tập trung trên khuôn mặt do dự của cô, bàn tay nắm chặt đột nhiên buông ra. Đồng thiên ái vươn tay Được thôi, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem Nói xong Cô một phen đoạt ly rượu trong tay hắn Mắt nhắm lại Đường đầu đem ly rượu uống một hơi cạn sạch Rượu rất cay Lưu lại trong miệng Chảy xuôi tiến vào trong thân thể Đồng thiên ái thể lưới Lại ngừng đầu Nhìn về phía nam nhân trước mắt Cầm ly rượu Quơ quơ ở trước mặt hắn đầu có chút mơ hồ. "Ta, ta uống xong rồi." Cô lắc lắc đầu, ý muốn nằm trước đầu ắc tỉnh táo. Vì sao nam nhân biến thái trước mắt lại biến thành vài người liền? "Hả? Hả? Hắn có thật nhiều đầu với nhiều tay nha, sao lại nhiều như vậy nhỉ? Hắn là yêu quái sao?" Tần Tấn Dương nhìn thấy mặt cô phิếm hồng, hai mắt mê ly, âm thầm nhíu mày. Đúng là chú nhím con, tiểu lượng thật kém, mà không phải kém bình thường đâu Cư nhiên, uống một chút như vậy, liền đã say Bước tới gần bên người cô, cánh tay dài duỗi ra, cổ tay hữu lực, đem cô cả người ôm vào trong lòng Đồng thiên ái, ta bảo cam tâm tình nguyện, không phải là bắt ngươi đem đi rượu này uống hết Tần tấn dương hơi hơi con mình Nhẹ nhàng nói bên tai cô Đồng thiên ái người được hương thơm man mát Của nước hoa hiệu truyền Bật mạng nhằn nhó dậy rùa Nhưng là đầu thực chóng váng Lạ bị vòng tay cường tráng của hắn giam cầm Cô vô lực chống cự Mặc dù đầu óc chóng váng Hoa mắt chóng mặt Cô vẫn đang cố gắng Không cho chính mình dựa vào lòng ngực của hắn Có lẽ là do men rượu, lá gan của cô cũng to ra. Cô hỏi, nói, nghe là tên biến thái chất tiệt, rốt cuộc, thế nào? Tên biến thái đáng chết, tên biến thái đáng chết. Tần tấn dương nhất thời, hế ra khuôn mặt tuấn tú. Tuy rằng, biết cô đối với hắn có nhiều bất mãn, nhưng cũng thật không ngờ cô tặng biệt hiệu cho hắn độc ác như vậy. Người nói, ta nghĩ như thế nào? Lại cố ý, hắn ở bên tay cô, ngả ngớn trêu đùa Đồng thiên ái chỉ vào mặt hắn, lắc lắc lắc nhẹ vài cái Mấp máy đôi môi hoa đào, mở miệng muốn nói cái gì Ánh mắt nhắm lại, rốt cuộc, chịu đựng không được, ngã vào lòng hắn Cảm nhận thân thể mềm mại của cô, dục cảm của nam nhân trong người, bị cô kích thích Tần tấn dương cúi đầu, nhìn khuôn mặt của cô hồng hồng, lòng mi thật dài, bao trùm đôi mắt đã nhắm chặt, đôi môi hoa đảo khẽ cong lên, làm cho người ta không nhịn được mà muốn âu yếm. Cô đang dụ hoặc hắn sao? Được lắm, cô đã đạt được mục đích rồi đó. Nhẹ nhàng dùng sức, hắn đem cả người cô ôm lấy, cúi đầu, chậm rãi ôn nhu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 Trong một văn phòng khác ở trên tầng cao nhất Quan nghị thoải mái dựa vào bàn làm việc Liếc mắt nhìn đồng hồ Đã 9 giờ 10 phút Vì sao đồng thiên ái còn chưa đi ra Tần Tấn Dương đúng là tên tiểu tử thối, Lợi dụng người ta gặp khó Tới cầu xin Hắn liền đem con cừu nhỏ ăn luôn sao Hứ, ừ, rất có khả năng Ai, lại một cô gái vô tội bị hãm hại Tiếng điện thoại văn phòng đột ngột vang lên Quan nghị ấn nút trò chuyện Nhịn không được tò mò hỏi Anh nhanh như vậy đã làm xong chuyện Không phải chứ Thể lực của hắn Từ khi nào kém như vậy lần này chỉ mất có một chút thời gian thế thôi Lấy một cái chăn bỏng vào đây Đầu điện thoại bên kia truyền đến một giọng nam thâm trầm Của tầng tấn dương Từ khi nào Hắn cùng tình nhân ở trong căn phòng nhỏ Lục thân thiết lại còn dùng thảm, thật sự là tin tức số 1. Quan Nghị rất hứng thú, vẫn bình tịnh đáp lại, biết rồi, lập tức mang đến ngay. Khoảnh khắc cúp máy, trong lòng anh âm thầm phỏng đoán, chốc lưa hẳn là có thể nhìn thấy thân thể hương diễm. Một tay gõ gõ cửa, tay trái Quan Nghị ôm một cái chân mỏng. Nghe được hai từ vào đi, Lúc này mới mở cửa ra Đi vào văn phòng tổng giám đốc Không có cảm giác như đã tưởng Không khí ở trong phòng Ngay cả một chút cảm giác ân ái cũng không có Nhìn quét một vòng bốn phía Tầm mắt đặt ở trên người tầm tấn dương Áo khoác âu phục đã cởi ra Tay áo trong đã sắn lên mấy lớp Hai tay thọc vào trong túi quần Thân hình cao ngất Dựa vào cửa căn phòng nhỏ Ánh mắt hắn nóng rực, không giống như bình thường, mang theo nụ cười ôn nhu nhìn chăm chú vào một điểm. Quan Nghị mang theo vài phần kinh ngạc, tò mờ đi đến bên người hắn, theo tầm mắt của hắn, nhìn thấy Đồng Thiên ái đang nằm ngủ trên chiếc giường lớn. Hai má cô hồng nhuận, cả người cô thành một khối, tư thế ngủ như là trẻ con vậy. Áo khoác lớn của Tần Tấn Dương bao phủ người cô, khiến cho thân hình vốn nhỏ nhắn của cô nhìn qua có vẻ phá cách thật đáng yêu. Một bàn tay đập lên bờ vai của hắn, giống như anh em. Cô làm sao vậy? Uống rượu. Tẩn tẩn dương thản nhiên nói. Tay hắn vờ lấy chiếc chăn mỏng trên tay quan nghị hướng về phía đồng thiên ái đang ngủ say đi đến. Đem áo phục trên người cô lấy đi. Lại ôn nhu, đem chăn mỏng đắp lên người cô Trông thấy tóc tai cô lòa xòa, chê lấp khuôn mặt Tần tấm dương nhịn không được, đưa tay vuốt nhẹ quan nghị nhìn thấy một chuỗi cử chỉ khác thường của hắn Nhẹ giọng hỏi Tấm dương, anh sẽ không cảm thấy yêu mến thật lòng đối với cô bé mổ côi này chứ Hắn đối với đồng thiên ái, đủ loại hành vi Có điểm không giống với các cô nàng tình nhân khác tần tấn dương đứng lên liếc mắt nhìn đồng thiên ái cầm lấy áo khoác sau đó xoay người hướng đi tới phía quan nghị tay khép lại cánh cửa phòng nhỏ xoáy khí đem áo khoác mặc vào ánh mắt thâm trầm nhìn quan nghị cậu làm anh em của ta nhiều lắm như vậy chẳng lẽ lại quên danh ngôn của tôi nữ nhân đều giống nhau sẽ tùy thời mà đổi mới mà hắn đối với mỗi người đàn bà đều sẽ là một vị tình nhân ôn nhu. Hết chương 33. Chương 34. Thời điểm đồng thiên ái tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu đau như sắp nổ tung đến nơi, hơn nữa miệng cũng khô khốc, vô cùng khát nước, tay không ngừng day day huyệt thái dương, ý muốn làm cho chính mình thanh tỉnh. Cô mở to mắt, nhìn căn phòng xa lạ, Có chút mơ mơ hồ hồ. Cô nhớ giọng hình như mình đã đem đi rượu uống hết sạch, sau đó ách, sau đó cái tên biến thái chết tiệt kia thừa cơ bế cô. Cô vội vàng cúi đầu, nhìn về phía quần áo của mình, thấy chúng vẫn như cũ mặc ở trên người, lúc này mới thở phào một hơi. Tính ra cái tên biến thái kia còn có điểm lương chi không lợi dụng thời cơ cô say rượu hiện tại nên làm cái gì bây giờ mặc kệ rời nơi này trước đã có gì nói sau đồng thiên ái than thở vài câu từ trên giường nhảy xuống tay tùy ý vuốt vuốt lại tóc cô cầm lấy ba lô hướng cửa phòng đi đến cửa bị mở ra một cái khe hở nhỏ thanh âm thầm trầm của nam nhân xuyên qua khe hở loáng thoáng truyền đến đồng thiên ái vội vàng trốn phía sau cửa tựa đầu sát vào cánh cửa vỉnh tai lên nghe tổng giám đốc phần báo cáo tài vụ này người quản lý tài vụ ấp úng không biết trả lời như thế nào nhìn tần tấn dương đang ngồi ngay ngắn ở trên ghế ra cá chắn hắn dấp dính đầy mồ hôi tần tấn dương liếc mắt tên béo ở trước mặt Ngón tay không kiên nhấn, nhẹ nhàng gọi lên mặt bàn. Hy vọng quản lý thẩm có thể giải thích cho đúng một cách chi tiết từng hạng mục trong bàn báo cáo của phòng tài vụ. Hơn nữa, 100 ngàn kia, rốt cuộc đi đâu rồi? Hắn quan tâm không phải là 100.000 ngàn kia, nhưng tập đoàn tần thị tuyệt đối không thể dùng hạ lũ sâu mọt như vậy. Khuôn mặt già nua của vị quản lý tài vụ đỏ bừng, có chút khó khăn mở miệng. Cuối cùng thở dài một hơi, thực xin lỗi, Tần Tổng là tôi tham ô công khoản. Được lắm, ông bị đuổi việc, ông tham ô một trăm ngàn, nhưng vì ông đã ba mươi năm làm việc ở Tần Thị, trung thành và tận tâm phân thượng, tôi sẽ không tái truy cứu, giờ lập tức đi ra ngoài mà chạy lấy người. Nét mặt tang thương lo lắng biểu lộ tiếc cảm kích tươi cười, giọng nói cảm khái liên tục, cảm ơn Tần Tổng, cảm ơn Tần Tổng. Ông ta vừa gật đầu, vừa cúi người rời khỏi văn phòng tổng giám đốc Cả một màn, thu vào đáy mắt của đồng thiên ái Cô có chút xúc động Xem ra, nam nhân biến thái này Cũng không giống như cô đã tưởng tượng Là không có tính người Ngày lễ xong rồi, ngươi có thể đi ra tần tấn dương liếc mắt nhìn căn phòng nhỏ Đồng thiên ái chậm rãi đẩy cửa ra xấu hổ nở nụ cười Hả, ừm, ngươi cứ thông thả, ta, đi trước Nói xong, cô vội vã xoay người, muốn thoát khỏi nơi này Khoan đã, giọng nam tràn ngập từ tính vang lên Tay cô đã cầm vào nắm đấm cửa, nghe được giọng hắn Lưng lập tức cứng đờ, chậm dại xoay người Đối lại khuôn mặt tuấn tú có chút đâm chiêu của hắn Nghe tốt lắm Hôm nay là ngày mùng 6 tháng 10, đến ngày mùng 6 tháng 11, suốt một tháng, ngươi sẽ là nữ nhân của ta. Đồng thiên ái, ta nói vậy, không biết ngươi có hiểu được không? Nói xong, Tần Tấn Dương nở nụ cười thắng lợi trên môi. Hết chương 3-4, được đăng trên website chuyện.moodvn.com Nhấn subscribe để update chuyện audio mới nhất. Các bạn đang nghe chuyện? chọc tới chủ tịch tổng tài của tác giả Thác Bà Thụy Thụy chuyện được đăng trên website chuyện chấm chương ba năm một tháng thời gian suốt một tháng cô sẽ chịu sự bài bố của hắn đồng thiên ái ngơ ngác nhìn hắn cắn môi trầm mặc không nói hắn nở nụ tươi cười chói mắt nhằm công khai biểu hiện quyền uy cùng với địa vị tuyệt vời của chính mình Mà cô chỉ có một con đường sống duy nhất để lựa chọn. Vì cô nhi viện, vì các em trai em gái, còn cả ma ma nữa, cô chấp nhận bất cứ giá nào. Được, ta đáp ứng ngươi, ngươi phải lập hiệp nghị, đất ở cô nhi viện, vĩnh viễn không cho thu hồi. Đồng thiên ái không chút khiếp đảm, dũng cảm đón nhận ánh mắt của hắn. Còn nữa, một tháng này, ngươi không được can thiệp vào sinh hoạt cá nhân của ta. Mặt khác, ngươi phải cho ta một tuần thích ứng thời gian. Trong vòng một tuần này, ta sẽ không cùng ngươi, cái kia. Ban đầu, còn kịch liệt sống lên một tiếng, cuối cùng lại thành yếu ớt văn ngâm. Tần Tấn Dương nhìn thấy cô một bộ dạng khẳng khái hy sinh, trong lòng lại buồn cười. Độ cong ở khóe môi lại tăng hơn, ngay cả ý cười trong đáy mắt cũng hiện lên sâu sắc. Đôi mắt thầm thúy hỗn loạn vài phần thú vị Ok, ta đáp ứng ngươi Hắn chưa bao giờ thiếu nữ nhân Hơn nữa cũng không thích bắt ép nữ nhân Xem ra 30 ngày này Hắn sẽ không nhàm chán chút nào Đồng thiên ái nhíu nhíu mày Xem kỹ ánh mắt kia của hắn Trong lòng lại có chút lo ngại Tên biến thái chất tiệt này Trong đầu đang tính kế gì nữa đây Sẽ không phải bắt cô trở thành người hầu sai Phật hoặc đem cô ra tra tấn chứ? Ngô, rất khiến cho người ta hoài nghi nha. Không được, không thể để bại dưới tay hắn. Hắn tưởng biện pháp này có thể ép cô làm nữ nhân của hắn sao? Cô nhất định sẽ cho hắn biết thế nào là thực thích. Đồng Thiên Ái âm thầm nói trong bụng. Hai người ánh mắt dây dưa nửa ngày ở trong không khí ré lên không dọt tia lửa. Trên mặt cả hai đều là mỉm cười cũng là đồng lòng mang kế hoạch nham hiểm. Tuy rằng người đã biết ta là ai, nhưng là ta vẫn giới thiệu chính mình một lần nữa, ta là Tần Tấn Dương. Đồng Thiên Ái khinh thường nhìn hắn, nhíu lại ánh mắt, đúng là tên biến thái tự cao tự đại, cư nhiên như vậy hướng người khác giới thiệu bản thân. Sao hắn nói ta là Tần Tấn Dương mà không nói ta gọi là Tần Tấn Dương, tự đại, cuồng ngạo. Tần Tấn Dương Từ giờ trở đi, khế ước đạt thành Đồng thiên ái mở to hai mắt nhìn Hận không thể đem ánh mắt giết chết hắn Ừ, một tiếng bình thản Một tay chống cầm Có chút hứng thú nhìn cô Cuối cùng, ta nói lại lần nữa Bảo bối yêu quý Nhớ kỹ, lần sau không cần mang họ gọi tên ta Bảo bối, buồn nôn Còn một điều lựa Về sau, không được gọi ta là bảo bối đồng thiên ái nhớ tới lần trước gặp ngỡn yêu tỷ tỷ lại cả boni đối với hắn như cỏ dại mọc hoang đều gọi thân mật là bảo bối nghe xong cảm giác đúng là muốn nôn mửa tần tấn dương gật đầu cố ý để thấp thanh âm thiên ái tên chính mình bạn bè người thân cũng đã gọi tới hàng trăm hàng ngàn lần nhưng là từ trong miệng hắn đi ra đồng thiên ái trên mặt một trận tạo nhiệt Hai má bay lên đóa hoa mây đỏ hồng Hết chương 3 năm Chương 36 sáu Đồng thiên ái quên mất Chính mình đã chạy ra khỏi tòa nhà tần thị như thế nào Mà xui quỷ khiến Cô lắm chặt ba lô Liền chạy khỏi văn phòng tổng giám đốc Ngồi vào taxi Lập tức taxi nhanh chóng rời khỏi tòa nhà Lộ tài vẫn còn ong ong Thật đáng giận là tiếng vọng tất cả đều là thanh âm khiến người ta chán ghét của Tần Tấn Dương, chính là cảm thấy máu trong người chảy ngược, thẳng hướng ót. Vì cái gì? Trong đầu tất cả đều là thanh âm của hắn, đáng giận quá, hắn đúng là yêu quái. nổi giận đùng đùng, thanh toán tiền xong, xuống xe mang theo cảm xúc tức giận khó hiểu, cô chạy vọt vào khu nhà của mình, giờ mới phát hiện Thằng máy lại hỏng rồi, thật đáng ghét Cô khẳng định là số con dẹp lại phải đi thang bộ Đành chuyển hướng đi thang bộ, thống hận rùa xả tên nam nhân biến thái Nhưng lại càng thống hận chính mình, mỗi bước đều dùng sức quá mức Dầm dầm dầm, tiếng bước chân ở hành lang không người vang lên Có vẻ càng vang vọng rõ ràng nghẹn một hơi, thẳng hướng đến bậc thang tầng cuối cùng cho hà giận, nhưng vẫn không thể hả hết giận. Chán ghét, thật sự làm cho người ta chán ghét. Cô sắp điên lên rồi. Chà chà chân, dầu dị cúi đầu, tay lục ba lâu tìm chìa khóa nhà, mân mê nửa ngày vẫn là không lục được chùm chìa khóa kia, trong lòng có chút khó chịu. Cư nhiên, ngay cả cái chìa khóa cũng dám đối nghịch với cô. Cô tại sao lại suy xẻo như vậy? Thiên Ái trên đầu đột nhiên truyền đến giọng nam trầm ổn nghe thanh âm quen thuộc, đồng Thiên Ái vội ngừng đầu lên, nhìn thấy Tiêu Bạch Minh vẻ mặt quan tâm, nhớ tới cuộc hẹn đi xem phim điện ảnh nhưng mình lại lỡ hẹn, trong lòng bỗng nhiên nói không lên lời, ấy náy cùng ảo não, ấy lấy là cô cư nhiên cho Bạch Minh ca leo cây, ảo lão là cơ hội tốt như vậy, cư nhiên cô lại bỏ lỡ. đem ba lô ống chặt ở trước ngực, đầu cúi thấp xuống, giống như nhận sai. bạch minh ca, thực xin lỗi, hôm nay em, hôm nay em. trời ơi, cô nên nói như thế nào đây? tiêu bạch minh nhìn cô khó xử, cười an ủi nói: không có việc gì, phim thì xem khi nào trả được. anh làm gì mà không biết? Từ lúc bắt đầu quên cô Đã biết cô là một cô bé lạc quan sáng sủa Không giống mấy cô gái hiện đại Được luôn chiều từ bé Một mình làm mấy công việc bán thời gian Lại phải đến trường nữa Quả thật đủ mệt rồi Một cô gái thiện lương Lại kiên cường như vậy Thật sự rất khó tìm được Bạch Minh ca Cảm ơn anh Đồng thiên ái thấy anh khoan dung thông cảm Trong lòng lại càng thêm hổ thẹn Tiêu Bạch Minh tay đẩy mắt kính, lúc này mới đem đồ giấu sau so người dơ lên, cầm một phần cơm chiên, quơ quơ trước mặt cô. Nhớ lần trước đi ăn cơm chiên, em nói quán cơm chiên kia ngon, hôm nay anh đi ngang qua, liền tranh thủ mua cho em, không biết em đã ăn cơm chưa? Không biết vì cái gì, giờ phút này Tiêu Bạch Minh ăn mặc đơn giản, ở đáy mắt đồng thiên ái, trở lên cao ngất. Anh giống như là một gốc cây đại thụ làm cho cô bắt đầu sinh ra ý niệm trong đầu muốn dựa vào. Hết chương 36, chuyện được đăng trên website chuyện.modevn.com Nhấn subscribe để update chuyện audio mới nhất. Các bạn đang nghe chuyện chọc tới chủ tịch tổng tài của tác giả Thác Bà Thụy Thụy, chuyện được đăng trên website truyen chuongmuthvn.com chương 37 Tay vội vàng tiếp nhận phần cơm chiên hương thơm mê người, phiêu tán tới khoang mũi, bụng của cô bắt đầu ọc ọc phát ra âm thanh khá nghi. Đồng Thiên Ái hếch ra khuôn mặt đỏ bừng, bàn tay bất an nắm chặt gói to kia, lệ cúi đầu, không dám nhìn vào anh, cô muốn chết quá. Cư nhiên Tạ thể khắc mấu chốt như vậy Lại làm trò cười cho thiên hạ Cô thật muốn đào một cái hố Sau đó đem chính mình nếm vào Tiêu Bạch Minh nghe tiếng ọc ọc Trong ánh mắt hiện lên một tia thương cảm Chậm dại vươn tay Giống như một ông anh cả Vuốt vuốt tóc của cô Thả nhiên nói Em chắc đã đói bụng rồi Nhanh đi ăn đi Ngoài này có chút lạnh Vào nhà đi Đồng thiên ái cảm động, ngừng đầu nhìn anh Nhìn thấy đáy mắt thâm thúy của anh Nơi nói sân sắc của anh Ánh mắt ôn nhu, cả người không tự kiềm chế được Cảm ơn anh, Bạch Minh ca Tuy rằng, những người này, đêm nay nói rất nhiều rồi Nhưng là, cô thật sự muốn cảm ơn anh Tiêu Bạch Minh gật gật đầu, hướng cô mỉn cười Đi mở cửa đi, nhìn em đi vào, anh mới xuống lầu. Đồng thiên ái với ba lô tiếp tục tìm chiếc chìa khóa. Lần này, cư nhiên một phát tìm được ngay. Đi đến cửa phòng mình, mở cửa ra, cô xoay người nhìn tiêu Bạch Minh, chỉ chỉ phần cơm chiên trong tay, giờ lên lết cười dạng dỡ. Bạch Minh ca, lần sau, đến lượt em mời anh đi xem phim nhé. Đồng thiên ái cô lấy hết dụng khí nói tiêu bạch minh chẩm tính như cũ thản nhiên tươi cười nhưng giấu sâu nụ cười thản nhiên lại là một tia nhảy nhót cùng vui sướng kính đến hạ hai chặng mắt lóe hào quang không không cần ách không cần đồng thiên ái lập tức hế ra nét mặt khóc tang bạch minh ca cự tuyệt cô cúi đầu cố khó nén mất mát kia em đi vào đây Vạch Minh ca gặp lại sau nha. Tiêu Vạch Minh nhịn không được cười ra tiếng, vội vàng kêu tên cô, "Thiên Ái." Nhìn cô hồ nghi quay đầu nhìn về phía mình, lại nhẹ nhàng nói, "Ý anh là em không cần mời anh, vẫn là anh mời em đi xem phim, như vậy đi, ngày mai em có rảnh không?" Nguyên bản, cô đang hạ tâm tình, nghe xong lời nói này, đột nhiên trở lên tinh không vạn lý đôi mắt to tròn suốt mở to như mảnh trăng rằm tán đi về lo lắng giống như chú mèo con đáng yêu dường như sợ không kịp cô không chút nghĩ ngợi vội vàng nói có có ngày mai đi ngày mai em rảnh tiêu bạch minh nhìn bộ dáng khẩn trương của cô lại là ngạc nhiên cười ừ tốt lắm ngày mai em còn phải đi làm thêm ở quán ăn nhanh đúng không Vậy buổi tối đi, chúng ta đi xem phim vào 8 giờ tối nhé, thế nào? Được ạ, đồng thiên ái không có gì dị nghị Nhìn tiêu bạch minh xuống thang bộ Đồng thiên ái mới đóng cửa lại Dựa vào cánh cửa, hế ra khuôn mặt tươi cười đến phận vẹo Thật tốt quá, quá tuyệt vời Ông trời đúng là có mắt Hết chương 37 7 chương ba tám, tắm rửa sạch sẽ, mặc vào bộ quần áo ngủ, dép lê cũng không thèm sỏ, cô cứ như vậy chân đất đi chân sàn nhà. Đồng thiên ái bưng thức ăn nhanh, mùi hương ngon lành của món cơm chiên sực vào mũi. Ừm, đúng là vị cơm chiên của quán kia rồi, quả nhiên thật là ngon. Hồn nữa vẫn là bạch minh ca mua cho cô ăn, thật sự là hạnh phúc a vừa ăn vừa bưng cơm tới trước bức ảnh chụp hai mắt nhìn mama trong ảnh Ánh mắt cũng trở lên ngây ngốc mà mà lúc nào cũng cuốn hút khiến cho tâm tình của cô thật tốt mà tươi cười phát ra nét ôn nhu mê người mama mà có thích nam nhân như vậy không hỏi con còn cảm thấy anh ta thành thực tốt lắm hơn nữa săn sóc lại còn khoan hồng độ lượng là quan trọng nhất Anh ấy làm cho con cảm giác thật chắc chắn Mama như cụ cười hiền dịu với cô Vẫn duy trì cảm giác trầm mặc nhất quán Đồng thiên ái miệng nhai cơm chiên đều đều Mơ hồ nói không rõ Mama không nói nơi nào Không nói nơi nào Tức là không phản đối Không phản đối thì phải là thích Đúng không ạ? Đúng, đúng Phỏng khách vang lên tiếng điện thoại Đồng thiên ái xoay người chạy tới. Một bàn tay đang cầm suất cơm chiên. Tay kia cầm lấy microphone, kẹp giữa bả vai với cổ, đem microphone cố định ở bên tay. Miệng còn ngậm chiếc đua. Alo, tôi là thiên ái. Di động như thế nào không gọi được. Đầu kia điện thoại, có giọng nam tử tính vang lên. Thanh âm này, hả? đồng thiên ái trên chán nhỏ mồ hôi hột nhưng thế nào lại là hắn hắn cư nhiên gọi điện thoại tới nhà cô sao không nói lời nào chẳng lệ bởi vì nghe được thanh âm của ta liền kích động đến thế sao giọng nam trêu tức vang lên cô nói để chấn tĩnh bản thân để thấp thanh âm hỏi người vì sao biết số điện thoại của nhà ta điện thoại bên kia bật ra tiếng cười nặng nề tiếp theo nói ra chỉ cần là ta muốn biết chuyện gì Không có gì là không có khả năng Đồng thiên ái à một tiếng Trong lòng đem hắn rủa xả một chút Đáng giận à Tên nam nhân biến thái này ỉ mình có mấy đồng tiền dơ bẩn Không có tiền xem người còn không tự mình tìm được không Từ ngày mai Nếu không có chuyện gì Không được tắt máy Nghe không Hít sâu một hơi Cô nói giọng rành giọt từng chứ ngay rõ rồi Nói xong Không chờ đối phương mở miệng thêm lần nữa Cô trực tiếp cắt đứt cuộc gọi Tại phòng khách sạn xa hoa Tần Tấn Dương đứng ở trước cửa sổ kính Nhìn xuống màn đêm thâm trầm của Đài Bắc Nghe tiếng điện thoại bị cắt đứt Phát ra thanh âm tút tút Đem điện thoại di động tùy ý quăng sang một bên cư nhiên, dám ngắt điện thoại của hắn Cô là kẻ đầu tiên Bắt nhím con phải phục tùng Xem ra so với tưởng tượng còn thú vị hơn Một đôi tay trắng loan Ôm từ sau lưng hắn Mềm mại thân thể của nữ nhân Dán lên người hắn Xinh đẹp hương khí Mang theo hương thơm vừa mới tắm rửa Tấn Dương, em rất nhớ anh Nữ nhân làm nũng nói Hết trường 38 8 Chuyện được đăng trên website vn.com Nhấn subscribe để update chuyện audio mới nhất. Các bạn đang nghe chuyện Chọc tới chủ tịch tổng tài Của tác giả Thác Bạc Thụy Thụy Chuyện được đăng trên website vn.com Trường 39 Tần tấn dương xoay người Nét mặt biểu lộ lụ cười mê người Đưa tay vuốt ve gò má của người phụ nữ cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi của cô ta, nụ hôn này rất cạn, rất cạn cùng sự dịu dàng thường ngày không giống. đôi tay của anh chuyển từ eo qua cổ, người phụ nữ bất mãn nâng chân, chu đôi môi mềm mại. tấn dương, anh sao vậy? anh không muốn em sao? người phụ nữ diễm lệ ở trước mắt, trên người chỉ có một cái khăn tắm, da thịt trắng suốt. Hai cánh môi đỏ thắm, mái tóc buông thả đến vai. Không bởi vì hôn mà có vẻ sọc xịch khuôn mặt tinh tế, lộ ra vẻ thuần phục tuyệt đối. Tần tấn dương khom người, ngửi thấy mùi vị nước hoa hồng đậm tràn ngập trên người cô ta. Trong đầu, nháy mắt hiện ra vẻ mặt tươi cười rực rỡ khác. Trong mũi có thể ngửi thấy được mùi hương thanh nhã tự nhiên tử tóc. Còn có đôi môi đó Mềm mại Còn mang theo chút men say của rượu Nghĩ tịnh để tôi đưa em về Tần Tấn Dương đưa tay vỗ nhẹ nhẹ lên khuôn mặt của cô ta Đường Nghĩ tịnh nghe được câu này Trừng lớn đôi mắt đẹp Cảm thấy vạn phần giật mình Công ty phá cô ta đi pháp công tác một tuần Trong một tuần lễ này Anh không qua lại với cô Chẳng lẽ anh giống như nơi bên ngoài đồn đại Ai cũng dự dàng đa tình, chứ không trung tình. Tần Tấn Dương, em vẫn chưa muốn về, em... Nói xăng, khuế môi nâng lên đường cong động lòng người, đưa tay khẽ khẳng nhẹ gạt, khăn tắm trên người rơi xuống. Tròng mắt của Tần Tấn Dương bởi vì đồng thể hấp dẫn này, mà trở nên nắng bỏng, nhưng sau một giây liền tiêu tan... Gương mặt tuấn tú dịu dàng trước sau như một Thế nhưng lúc này mang theo một chút lạnh lùng Cởi dạ âu phục, khoác lên trên người cô ta Bảo bối, mặc đồ của em vào đi Mặc dù chưa tới mùa thu, nhưng rất dễ bị cảm lạnh, biết không? Hết chương 39 chương 40 Đường nghi tịnh vẫn luôn luôn lấy thân hình của mình làm kiêu ngạo Không nghĩ tới, lần lầy lại bị người khác chẳng thèm ngó tới như vậy. Cô ta đường đường là quản lý cao cấp của công ty GT, lại càng thêm tự nhận, mình khác hẳn với những người tình nhân khác. Nhưng không nghĩ tới, hôm nay bị anh chế nhạo như vậy. Tần Tấn Dương, anh vô sỉ, trong lòng phẫn hận, đưa tay lên, liền muốn tặng cho anh một cái tát. Tần tấn dương một phát bắt được cổ tay của cô ta. Trên mặt vẫn là nụ cười trí mạng kia. Đường tiểu thư tôi cho là cô rất rõ ràng. Không cần vọng tưởng biểu hiện địa vị của mình. Tôi thích phụ nữ biết nghe lời, Nhưng mà bây giờ trò chơi giữa chúng ta over rồi. Mặc dù tôi biết cô không thiếu tiền. Nhưng mà tôi vẫn sẽ gửi cho cô 100.000 ngàn đến trong tài khoản của cô. Tối nay tôi sẽ không tiễn cô đi về. Đi đường cẩn thận. Đường Nghi Tĩnh nhìn anh đi ngang qua bên cạnh, nghe được tiếng đóng cửa, đã nắm âu phục trên người, hung hăng ném lên mặt đất. Đài Bắc, một khu dân cư cũ kỹ, một chiếc xe bên, xe dừng ở trước khu chung cư, đèn xe lập lòe, động cơ vẫn chưa tắt. Tần Tấn Dương xuyên thấu qua cửa sổ xe màu đen, ngẩng đầu nhìn về phía lầu cuối của khu chung cư cho đến khi gian phòng nhỏ kia tắt tên lúc này mới thu tầm mắt khoe miệng mím lại lái xe rời đi mỗi buổi sáng chủ nhật tiệm thức ăn nhanh buôn bán sẽ tốt hơn nhiều so với bình thường từ buổi sáng vẫn bận đến buổi tối một khác cũng không có dừng lại đã suốt 10 giờ một cô bé khác đã sớm lắc đầu liên tục nhỏ giọng oán trách đồng thiên ái cầm khăn lau Tinh thần vẫn phấn chấn lau chùi quầy, liếc nhìn đồng hồ báo thức trên vách tường, 7 giờ rưỡi, còn nửa giờ chính là thời gian cùng anh Bạch Minh cùng nhau xem chiếu bóng. Liêng Kieng, cửa cảm ứng tự động mở, Tiêu Bạch Minh mặt ung dung đi vào cửa hàng, xuyên thấu qua lớp cửa kính bằng thủy tinh, tầm mắt quét qua giá hàng, đám người linh tinh tán tán, tìm kiếm bóng dáng gầy nhỏ kia. Nhường một chút, ngại quá Vô cùng xin lỗi, làm phiền Một chuỗi dài lời xin lỗi Quên thuộc vang lên Đôi tay đồng thiên ái ôm một cái dương lớn Cái dương đem tầm mắt của toàn bộ ngăn chở Sức nặng trên tay quá nặng Để cho cô cảm thấy có chút cố hết sức Nhưng vẫn lính thở Khó khăn cất bước đi tới Một đôi bàn tay ngang trời đưa ra Đem cái dương lớn này Dễ dàng nhận lấy hả trên tay đột nhiên trượt nhẹ đồng thiên ái kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn thấy người tới nháy mắt đôi mắt trở nên sáng chói như những vì sao ngày tiếp theo là lũ cười cũng e lệ của con gái xen lẫn anh bạch minh sao anh lại tới đây không phải nói gặp nhau ở dọc chiếu bóng sao nói thì nói vậy nhưng là trong lòng cũng là kích động cùng kích động Tiêu Bạch Minh ho nhẹ một tiếng Trên mặt nhò nhạ có chút ửng hồng Ấp úng nói Vừa mới làm chút chuyện Vừa đúng lúc đi ngang qua Nên... nên muốn tới đón em đi Thuận tiện sao? Thuận tiện cũng rất tốt Đã rất thỏa mãn Anh Bạch Minh tự mình đến đón cô nha Đồng thiên ái đem đôi tay giấu đến sau lưng Có chút luống cuống nhăn nhó Thiên ái Cái này đặt ở đâu? Dạ Đặt ở nơi đó được rồi. Tiêu Bạch Minh mang dương vào phòng, Cúi người xuống, đem cái dương để xuống. Sau khi ra khỏi phòng, nhỏ giọng nói, Vậy anh ra bên ngoài chờ em, không quấy dậy em nữa. Cúi đầu, nhìn sàn nhà, nhẹ nhàng hứa hẹn, Dạ, thời gian ở trong mắt một số người, Sẽ cảm thấy trôi qua rất nhanh, nhưng ở trong mắt một vài người sẽ cảm thấy có chút chậm, khi nội tâm bắt đầu chờ đợi cùng chờ đợi, dù chỉ là một phút đều sẽ bị kéo dài vô hạn. Sau đó, bắt đầu nóng này nhìn cây kim chỉ phút đi hết một vòng cuối cùng, Đồng Thiên Ái vội vàng chạy tới phòng thay quần áo, cởi xuống bộ đồ đồng phục, thay ý phục của mình. Cầm túi đeo lưng lên Thuận tiện cầm lấy di động xem qua đồng hồ Màu sắc sực sữa trên màn ảnh Hiện lên một cuộc gọi nhớ Số xa lạ Thiên ái Cậu còn chưa thay đồ xong à Bạch mã hoàng tử của cậu đang đợi ở bên ngoài Thời gian thật dài rồi Cô bạn đồng nghiệp ở ngoài phòng thay đồ Tốt bụng nhắc nhở À xong ngay đây Đưa điện thoại di động nhét vào trong túi đeo lưng Vội vàng sửa lại mái tóc có chút rối tung, đã chạy ra khỏi cửa hàng. Hết chương 40, chuyện được đăng trên website truyen.mustvn.com, nhấn subscribe để update truyện audio mới nhất.